Của loài sói. Trong bầy sói, mỗi con sói đều có một tiếng kêu riêng, âm thanh này không giống bất kỳ một thành viên nào trong bầy sói, nhưng khi bầy sói có tiếng kêu đầy tình cảm, thì chúng lại là một chỉnh thể hoàn mỹ nhất. Loài sói tuy có sự phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt và cũng là loài chú trọng đến chỉnh thể nhất, nhưng chúng lại không ngăn cản sự phát triển và bộc lộ cá tính. Dù là con sói đầu đàn có quyền lực nhất, cũng không thể bắt buộc những con sói khác có chứa tiếng kêu của mình. Tôn trọng bản sắc của cá nhân là phong cách nhất quán của loài sói. Sói cũng giống như con người, là loài động vật độc nhất vô nhị của tự nhiên, vì chỉ có giữ được bản sắc của mình thì mới có thể làm cho chen ưu tú của loài sói được lưu truyền lại cho đời sau, đánh mất bản sắc, sẽ là bị diệt vong. Bản sắc riêng của sói Người du mục già ở Santiago thích nhất là nghe tiếng sói chu, ông lão thường rơi lệ khi nghe những tiếng kêu thê lương ai oán của bầy sói trong những đêm trăng sáng. Ông cho rằng đó là những âm thanh từ thiên đường, thì chúng có thể làm lay động lòng người, làm con người cảm nhận được sự sống đang tồn tại. Ông nói, tôi biết tất cả các bầy sói trên thảo nguyên này, nhưng không phải là nhờ vào sự khác nhau về hình thể, mà nhờ vào tiếng tru. Tiếng tru của bầy sói trong đêm tối, mỗi bầy sói là một đoàn hợp sướng xuất sắc, và chúng đều có đặc điểm riêng để phân biệt với những bầy sói khác. Đối với rất nhiều người, tiếng tru của bầy sói không có gì khác nhau nhưng quả thật là tôi đã nghe được những âm thanh riêng biệt của từng bầy sói. Vào ban ngày, hoặc những khi bắt mồi, bầy sói rất ít khi phát ra tiếng kêu, nhưng vào ban đêm, chúng lại thích ngữ cổ lên trời để chu. Nhiều nhà động vật học đã tiến hành nghiên cứu tiếng chu của loài sói, nhưng đều không thể xác định được ý nghĩa của những tiếng chu này. Tiếng chu ấy có thể là hồ sự cảm thái đối với cuộc sống cô độc, có thể là để khẳng định sự tồn tại của mình, có thể chỉ là một bản tình ca, một hoạt động văn nghệ. Trong bầy sói, mỗi một con sói đều có tiếng kêu độc đáo của riêng mình, tiếng kêu này không giống với bất cứ một thành viên nào khác trong bầy. Nhưng khi bầy sói cứu tiếng tru đề tình cảm, thì chúng lại là một chỉnh thể hoàn mỹ nhất. Loài sói tuy có sự phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt, và cũng là loài chú trọng đến chỉnh thể nhất, nhưng chúng lại không ngăn cản sự phát triển và bộc lộ cá tính. Dù là con sói đầu đàn có quyền lực cao nhất, thì cũng không thể bắt buộc những con sói bắt chước tiếng kêu và hành vi của mình. Trong bầy sói Mỗi một con sói đều tôn trọng tiếng kêu của những con sói khác, vì tôn trọng bản sắc của cá nhân là phong cách nhất quán của loài sói. Trên thế giới này, không có hai phiến lá giống hạt nhau, và con người cũng vậy. Mỗi một người trong chúng ta là độc nhất vô nhiệt. Trước đó, đã không có người giống chúng ta, và sau này cũng vậy. Duy truyền học nói rằng, con người được hình thành từ sự tổng hợp 24 cặp nhiễm sắc thể của bố và mẹ. 48 nhiễm sắc thể này sẽ quyết định danh duy truyền của một người. mỗi một cặp nhiễm sắc thể đã chứa mấy trăm gen, bất cứ một gen đơn nhất nào cũng có thể thay đổi một con người. Thực tế, sự hình thành sinh mạng của con người là một điều huyền ảo, khiến người ta phải chính phục. Dù là cùng một bố mẹ sinh ra, nhưng cũng chỉ có một trên ba tỷ cơ hội, có một người hoàn toàn giống mình, có nghĩa là, dù bạn có 300.000 tỷ anh em, thì có thể họ cũng không giống với bạn. Điều này là sự phỏng đoán chăng, tương nhiên là không phải, đây hoàn toàn là một sự thật khoa học. Mỗi người chúng ta đều là một thể độc lập, độc nhất vô dị trên thế giới này, vì vậy, nếu chúng ta muốn độc lập tự chủ, muốn phát triển đặc điểm của mình, thì chỉ còn cách dựa vào bản thân mình, nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta phải lập dị, cũng không phải là ăn mặc dị hợm, hoặc có những hành vi quái đảng, chỉ cần chúng ta giữ được bản sắc của mình trong khuôn khổ các quy tắc của đoàn thể, không bảo sao hay vậy, không lập khuôn theo kẻ khác. Về vấn đề giữ gìn bản sắc riêng, James Gordon nói, Đây là vấn đề của toàn nhân loại. Rất nhiều vấn đề thuộc phương diện tinh thần, thần kinh, tâm lý và trend, mang bệnh tiềm ẩn phát sinh, là do họ không thể giữ được bản sắc của mình. Một nhà văn từng nói, điều tội tệ nhất của một con người là không thể trở thành chính mình, và không thể giữ được cái tôi trong một tâm hồn và thể xác. Một người đánh mất đi cái tôi của mình có nghĩa là gì? Có nghĩa là bắt chước người khác, như vậy, sẽ sang cái riêng của người khác, thành thứ để mình theo đuổi và dần dần đánh mất mình. Tự bỏ cái tôi, bắt chước người khác là điều tối kỵ của người muốn làm nên sự nghiệp. Nhưng ở Hollywood, kiện tượng bắt chước người khác lại khá nghiêm trọng. Sam Wood, đạo diễn nổi tiếng của Hollywood từng nói, Vấn đề gây gơ nhất là làm sao để giúp các diễn viên trẻ giữ được cái tôi, bọn họ đều muốn trở thành Claude Gable hoặc Lana Teres. Khán giả đã quá quen thuộc rồi. Sam Wood luôn nhắc dở họ, khán giả đang cần màu sắc mới. Trước khi làm đạo diễn cho hai bộ phim Tạm biệt Thầy Giáo Chip và Chu Nguyện Hồn Ai, Tom Wood đã từng kinh doanh bất động sản trong nhiều năm, vì vậy, ông đã bồi dưỡng cho mình cá tính của một người bán hàng. Ông cho rằng, một sống nguyên tắc trong kinh doanh hoàn toàn thích hợp với điện ảnh, bắt chước người khác hoàn toàn thì sẽ không làm được việc gì. Tom Wood nói, kinh nghiệm bảo tôi rằng, một diễn viên cố gắng không bắt chước người khác và đáng tin nhất. Hãy là chính anh, đây là lời khuyên của nhà soạn nhà người Mỹ. Irving Becklin dành cho George Jusswin. Lần đầu tiên họ gặp nhau, Irving Becklin đã là nhà soạn nhạc nổi tiếng, còn George Jusswin chỉ là một nhà soạn nhạc trẻ vô danh. Ấn tượng bởi tài năng của Jusswin, Becklin đã đề nghị Jusswin làm thư ký âm nhạc cho ông, với mức lương gấp 3 lần số lương mà Jusswin có thể kiếm được. Nhưng Irving Becklin cũng khuyên Jusswin rằng, không nên nhận công việc này, nếu anh nhận nó thì cùng lắm cũng chỉ là Irving Becklin là hàng hai. Nếu anh kiên nhẫn chút nữa, thì một ngày nào đó, anh sẽ trở thành Just Win hạn nhất. Just Win nghe theo lời khuyên của Irving Becklin, và cuối cùng đã trở thành nhà sản nhạc đương đại của nước Mỹ. Khi lần đầu tiên bước lên sân khấu, Mary McBride thử bắt chước phong cách của một ngôi sao Island nhưng không thành công, cho đến khi cô trở về với chính mình, một thôn nữ đến từ Missouri, cô mới trở thành ngôi sao sáng giá ở New York. Mọi loại nghệ thuật đều là một sự thể hiện cái tôi, vậy. Chúng ta chỉ có thể hát bằng chính mình, vẽ bằng chính mình, làm chính mình, bất kể tốt xấu. Emerson trong bài tin vào chính mình có nói, Rồi sẽ có một ngày, con người sẽ hiểu đố kỵ là vô ích, và bất cứ người khác là tự giết mình. Vì dù tốt hay xấu, chỉ có tài năng của mình mới có thể giúp mình, chỉ có cày trên hữu ruộng của mình mới thu được những hạt ngô của mình, khả năng mà trời cao đã ban cho bạn, và có một phong hai, chỉ khi chính bạn cố gắng vận dụng thì mới biết được khả năng đó là gì. Nhà thơ Douglas Maloch đã từng nói, Nếu bạn không thể trở thành một cây tùng trên đỉnh núi, thì hãy làm một cây nhỏ trong khe núi, nhưng phải là một cây nhỏ tốt nhất bên bờ suối. Nếu bạn không thể làm một cây lớn, thì hãy làm một bụi cây nhỏ. Nếu không thể trở thành một bụi cây nhỏ, thì hãy làm một thảm cỏ, để mang lại chút sức sống cho con đường. Nếu bạn không thể trở thành một chú nai, thì hãy làm một con cá nhỏ, nhưng phải là con cá lanh lệ nhất hồ. Tất cả chúng ta, Không thể ai cũng làm thuyền trưởng, mà phải có người làm thuyền viên, như mỗi người đều có công việc của mình, dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, chúng ta phải hoàn thành công việc. Nếu không thể là một con đường lớn, thì hãy làm một con đường nhỏ, nếu không thể trở thành mặt trời, thì hãy làm một ngôi sao. Thành bại, không phải ở trái lớn nhỏ, chỉ ở việc bạn có tận lực hay không. Ý thức độc lập của sói Một nhà sinh vật học khi nghiên cứu bầy sói sống trên cao nguyên châu Úc đã phát hiện ra, mỗi bầy sói đều có bán kính hoạt động 15 km. Khi thu nhỏ vòng tròn hoạt động của ba con sói lên một tờ giấy, người ta còn phát hiện ra một hiện tượng thú vị. Ba hình tròn giao thoa với nhau, khoảng cách này không xa lắm, và cũng không hoàn toàn tiếp xúc với nhau. Bầy sói khi phân định địa bàn, chúng thường để lại một khu vực chung, vùng giao nhau này sẽ trở thành khu vực tạp giao của chúng, vùng không tương giao lại giúp chúng giữ được tính độc lập của mình. Khi vòng tròn hoạt động chồng lên nhau, bầy sói sẽ tiêu diệt lẫn nhau, ngược lại, vòng tròn hoạt động cách xa nhau thì bản tính hoang dã của bầy sói sẽ bị thoái hóa. Một bầy sói lớn nọ, có một con sói luôn thích hành động một mình, thích mạo hiểm nhưng lại rất thông minh, hầu như lần nào hành động, nó cũng bắt được mồi. Một lần nọ, vào ban ngày, nó bạo gan đến mai phục ở nơi con người thả bầy cừu, thừa lúc người chân cừu và con chó nghỉ ngơi. Nói nhờ sự che chắn của những bụi cỏ và lùm cây, để bò đến gần bầy cù. Chỉ một cú vồ, nó đã chợp được một con cù và nhanh chóng móc bụng để núp chững phần nội tạng. Trong chất mắt, cái bụng con sói đã no căng. Con sói bắt đầu bỏ chạy khi con người đến, nhưng nó đã bị bao vây. Lúc này, con sói con người lại, và nôn ra phần thịt cù mà nó vừa ăn vào thân để nhẹ bớt. Sau đó, nó quay người lại, xong vào bầy cù một lần nữa. Bầy cù hoảng sợ chạy tứ tán. cuối cùng Con sói cũng chạy thoát sau khi đánh lạc hướng sự chú ý của con người và bầy chó. Con sói đầu đàn cũng thường gầm tỏ thái độ đồng ý với con sói độc lập này, vì nó không những chia sẻ một phần áp lực khi bắt mồi, mà đôi lúc nó còn mang thức ăn về cho bầy. Trước mỗi trận đấu, con sói đầu đàn luôn phân những nhiệm vụ khác nhau cho từng con sói trong bầy, hoặc là đánh lạc hướng đối phương, hoặc là phục kích, hoặc là tấn công chính diện, hoặc là che chắn. Sự phân công này đều căn cứ vào cá tính của từng con sói. Địa vị của mỗi con cũng tùy thuộc vào cá tính của chúng, mỗi một con sói khi bắt đầu học tập kỹ năng sinh tồn, chúng luôn được bồi dưỡng cá tính khác với những con khác, và mỗi một cá tính đều là một sức mạnh khác nhau, đóng góp cho sự sinh tồn của cả bầy sói. Peter Clark từng nói, sói rất có cá tính, cũng giống như những nghiên cứu đối với loài người, có con thì luôn giúp đỡ những con khác, có con thì lười nhát, có con thì thích trong chơi thắp nơi con thì thích không muốn giao thiệp với những con khác, dù là cùng một bầy nhưng bạn sẽ thấy những cá tính khác nhau. Con người cũng như vậy, giữ được ý thức và cá tính độc lập mới có thể làm nên sự nghiệp của chính mình. Che Guevara Người lãnh đạo cách mạng Cuba là một người có tinh thần và cá tính độc lập, giống như loài sói. Che Guevara sinh năm 1928 trong một gia đình tư bản kiêm địa chủ tại Rosario, Argentina. Ông từng được báo chí phương Tây và Mỹ Latin ca ngợi là Robin Hood Đỏ, nhà mạo hiểm lãng mạc, thời thơ ấu. Jay sống trong sự giàu có và hưởng thụ, như sự giàu có về vật chất không ngăn cản ông trở thành một con người có ý thức độc lập. Từ thời thanh niên trở đi, cuộc sống của Guevara thay đổi nhiều, do ông bị phá sản, cuộc sống sung túc của cũng kết thúc, ông buộc phải làm việc để có tiền học trung học và đại học, nhưng ông không vì vậy mà tự ti, mặc cảm, ông tìm việc, làm việc với tiêu chí lao động là vinh quang, trong thời gian này, ông làm rất nhiều việc. Ông luôn được một sức mạnh chi phối, sức mạnh đó chính là nguyện vọng được độc lập, tự chủ. Ông cần tìm một lý tưởng, một lý tưởng có thể làm cho mình được tự do, tự tại. Vì vậy, dấu chân của ông đã in khắp Argentina, ông đi hết cuộc hành trình này đến cuộc hành trình khác, An gió nằm sương. Cuộc hành trình đã hình thành trong ông sự căm thù đối với chế độ áp bức. Dần dần, ông trở thành một nhà giảng đạo, một nhà cách mạng và bắt đầu đi tìm độc lập cho châu Mỹ Latin. Năm 1955, Guevara và Fidel Castro đã có một cuộc gặp gỡ lịch sử và có tính quyết định tại Mexico. Thế là, Guevara tình nguyện tham gia vào nhóm viễn chinh của những người Cuba. Guevara rất yêu cách mạng, vì cách mạng có thể làm cho ý thức về các tôi của ông được phát huy. Điều này rất phù hợp với cá tính của ông. Có thể nói, cách mạng là nhu cầu của ông, bẩm sinh ông đã có phẩm chất này, và những gì ông trải qua sau này lại càng làm cho phẩm chất ấy sâu sắc hơn, kiên định hơn. Guevara cũng biết. Chỉ có cách mạng mới giúp ông giải phóng bản thân mình, không bị nuôi dịch bởi bất cứ một thứ gì, nhờ có quá trình cùng kề vai chiến đấu với Fidel Castro, tài năng quân sự của ông mới tỏa sáng và được xem là bậc thầy về chiến tranh du kích. Sau khi các mạng Cuba giành được thắng lợi, Castro đã không quên công của Guevara. Tháng 2 năm 1959, chính phủ Cuba tuyên bố Guevara là công dân Cuba, sau đó, ông lại được trao danh dự và địa vị cấp cao. Guevara được bổ nhiệm làm trưởng ban nông nghiệp của Viện Cải tác ruộng Đất, Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, vân vân Dù vậy, Guevara vẫn cho rằng cách nạn chưa hoàn thành, phần lớn các quốc gia ở châu Mỹ Latin, kể cả tổ quốc của ông vẫn còn bị chế độ độc tài thống trị Năm 1965, Guevara rời khỏi Cuba để đi phát động cách mạng rộng thấp châu Mỹ Latin. Trước lúc ra đi, Guevara đã để lại cho Fidel Castro một bức thư, trong đó có một câu. Cách mạng nếu không thắng lợi thì là tử vong. Guevara là một người coi nhẹ cái chết, ông từng nói. Thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của một con người, chính là thời khắc anh ta quyết tâm đối mặt với cái chết. Nếu anh ta đã hạ quyết tâm, thì anh ta là anh hùng, dù sự nghiệp của anh ta thành bại ra sao. Các tính độc lập của Guevara đã làm cho ông trở thành một kẻ mạo hiểm. Ông đi rất nhiều nơi, đặc biệt là Congo, đã đưa lại rất nhiều dấu chân của ông, năm 1964. Ông cùng một số người bạn Cuba của mình gia nhập vào đội du kích ở Bolivia. Tại đây, ông chuyển khai cuộc vận động cách mạng. Cuộc vận động này đã phát triển đến các nước Nam Mỹ, và cuốn đến nước Mỹ. Vì lòng tin của bản thân, Guevara rất nghiêm khắc đối với những yêu cầu của bản thân. Ông tự tay gấp giường chiếu, không cần bất cứ một ai giúp đỡ. Mỗi bữa cơm, ông đều nghiêm khắc tuân thủ quy định, chỉ ăn nửa hộp cá sạc đinh, hoặc chỉ một phần la miếng thịt dê như mọi người. Số đạn trong ba lô của ông cũng bằng với mọi người. Một lần, khi lợi qua sông, ông làm rơi lương khô xuống nước, thế là cả ngày hôm ấy ông đã không ăn gì. Guevara xem thước đo của sự bình đẳng, hoặc sự thanh khổ như một tính điều, một thứ đá thử vàng để khảo nghiệm xem lòng tin của mình có kiên định hay không. Sau khi các mạng ở Bolivia thất bại, ông bị bắt sống, ông đã đặt mình ra khỏi vòng sinh tử, ông từ chối không trả lời bất cứ điều gì. Trước khi chết, người thẩm vấn hỏi ông, Hiện giờ, ông đang nghĩ gì? Guevara trả lời một cách cứng rắn. Tôi đang nghĩ, cách mạng là muôn đời bất diệt. Ngày 9 tháng 10 năm 1967, Guevara bị giết. Hoạt động của cả đời ông có thể nói là cuộc đời của một con người kiên cường, không ngừng phấn đấu vì cái tôi hoàn chỉnh. Cuộc đời của ông là quá trình không ngừng đấu tranh, tất cả đều là chiến trường. Ở những hoàn cảnh khác nhau, ở những thời kỳ khác nhau, ông đều kiên trì với cái tôi, ông không bao giờ mù quán theo đuổi một tính ngưỡng nào. Hoặc nghe theo một lý luận nào, cũng không bao giờ mù quán phục tồn một người nào. Ý thức này luôn được bày sói lưu truyền đời đời, và cũng chính là ý thức chủ yếu trong xã hội hiện đại. Khí khái, can trường Có một câu chuyện ngụ ngôn như sau. Một con sói đó đến mức chỉ còn da bọc xương, bởi vì có rất nhiều con chó canh cù đang canh chừng nó rất chặt chẽ. Vô tình, con sói này gặp một con chó to khỏe, béo tốt với bộ lông bóng mượt, do bất tẩm nên con chó này bị lạc đường. Con sói đói rất muốn tấn công và xé nát con chó này, nhưng con chó chăn cù này cao khỏe đến thế, sức kháng cự của nó chắc chắn sẽ rất mạnh. Con sói bèn lút giật, để đến gần con chó. Trong lúc nói chuyện, con sói hết lời khen ngợi sự cường trán của con chó, và bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình. Con chó chăn cù nói, thưa ngài sói, nếu muốn béo tốt như tôi, thì tất cả đều tùy thuộc ở ngài, hãy rời khỏi rừng đi, ngài sẽ được sống những ngày rất tốt, ở đây, các ngài sẽ phải sống những ngày thật thê thảm. Cùng cực, cơ hèn như những kẻ ăn mày, số phận của các ngài là chết đói, vì các ngài không có một sự bảo bọc nào, không có thức ăn miễn phí, tất cả đều dựa vào võ lực để tranh đoạt, hãy đi theo tôi, số phận của ngài sẽ được thay đổi. Con chói đáp lại, vậy tôi phải làm những gì? Con chó nói, chẳng cần làm gì cả, ngài chỉ cần chạy đi xin ăn, đi nịnh bỡ những người trong nhà, làm cho chủ nhân vui, thù lao mà ngài nhận được sẽ là những thức ăn thừa đủ loại. Nào là xương gà, xương vịt, còn có hàng trăm lần vỗ về. Con sói cảm động đến chạy cả nước mắt khi tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp. Trên đường trở về, sói nhìn thấy lông trên cổ chó đã rụng sạch, nó bèn hỏi, chuyện gì vậy? Chẳng có gì, chẳng có gì đáng nói cả. Như rốt cuộc là chuyện gì? Có lẽ ngài đã nhìn thấy nơi tôi đeo vòng cổ. Vòng cổ? Con sói hỏi, vậy là ngài không thể đi lại tự do à? Không hẳn là như vậy, nhưng điều này thì có can hệ gì? Có quan hệ rất lớn đấy. Những loại thức ăn mà ngài nói cũng không có gì lạ. Phải trả một cái giá như vậy thì tôi không cần. Nói xong, con sói quay người bỏ đi, chấp mắt đã mất tâm. Anton Polovic Technov Phát giả người Nga đã từng viết một tiểu thuyết có tên là Cái chết của một viên chức. Chuyện kể rằng, một viên chức nhỏ nọ, trong một lần đi xem kịch đã vô ý hắt hơi một cái. Kết quả là nước bọt văn trứng vào đầu của một quan chức ngồi ở phía trước. Anh ta rất hoảng sợ. Vội vàng xin lỗi viên quan này, viên quan này không nói gì cả, anh ta không biết viên quan này có chịu tha lỗi cho anh ta không, nên sau khi tan kịch, anh ta lại đến xin lỗi, viên quan nói. Thôi đi, chỉ vậy thôi mà, câu nói này càng làm cho anh ta thấp thỏm lo âu, đêm hôm đó, anh ta không ngủ được, ngày hôm sau, anh ta lại đến xin lỗi, viên quan không còn kiên nhẫn được nữa, đèn bảo anh ta tâm mồm và đuổi ra, anh ta nghĩ lần này đã rắc tội với viên quan rồi, anh ta lại muốn đi xin lỗi. Chỉ vì một cái hát hơi, anh viên chức này đã phải chịu một áp lực tâm lý hạn nề, cuối cùng, anh ta đã chết. Câu chuyện đi thảm này có vẻ rất hoang đường. Chúng ta cảm thấy tiếc cho cái chết của anh viên chức, nhưng cũng trách anh ta quá nhu nhược và thiếu tự trọng. Lòng tự trọng là một trong những phẩm chất cần có của một người độc lập, tự chủ. Một tác giả Chi Lê nói rằng, tôn nghiêm là thứ không thể chà đạp trong linh hồn của con người. Tác gia người Nga Fyodor Mikhailovich Dostokhi đã từng nói, Nếu bạn muốn người khác tôn trọng bạn, thì điều đầu tiên là bạn phải tôn trọng chính mình, chỉ có tôn trọng chính mình thì mới có thể có được sự tôn trọng của người khác. Trong cuộc sống, chúng ta vẫn thường gặp những người không có chút tự trọng như anh viên chức họ. Bản thân họ đã coi thường chính mình, trong lòng làm nô lệ, để mặt người khác sai khiến, tự hại thấp mình. Điều này còn sẽ hại hơn cả người tự ti. Những người như vậy thường thích húng nấm, nịnh nọt. Những người như vậy không hề có ý thức cái tôi. Không hề nghĩ rằng, mình cũng là một con người đường đường chính chính, một khi bị mất đi sự bảo bọc của người khác, một khi bị mất đi chủ nhân, những người này sẽ bị suy sụp Thật ra, người có tâm lý nô lệ là người rất đáng thương, họ sống nhưng lại không có cái tôi. Một người không có cái tôi thì sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa, những gì họ làm, đều như không liên quan gì đến họ, mà chỉ liên quan đến người khác, chỉ liên quan đến chủ nhân của họ. Khi chủ nhân muốn làm điều gì, họ đều giúp sức làm vì chủ nhân mà không hề nghĩ đến việc mình có muốn làm hay không, khi chủ nhân không muốn làm điều gì, dù bản thân họ rất muốn, nhưng họ cũng sẽ không làm. Từ xưa đến nay, đã có rất nhiều người tự tôn tự cường, liêm giả bất thực dai lại chi thực, người thanh liêm không ăn của ăn xin. Đào Yên Minh đã không vì năm đấu gạo mà không lưng, chú tự thanh thà chết đói, chứ không ăn đồ cứu tế của Mỹ. Họ đều là những người ngay thẳng, kiên ngang mà lử khôn ca tục. Beethoven là nhà soạn nhạc vĩ đại của nước Đức. Khi ở Vienna, ông đã từng được công tước Lisztowsky ngưỡng mộ và bảo trợ. Beethoven rất cảm kích, nhưng ông không vì vậy mà đánh mất sự tự tôn của mình. Một lần, công tước yêu cầu Beethoven đến nhà riêng biểu diễn cho các sĩ quan quân đội Pháp. Beethoven coi tình thái độ cúng nôm của công tước nên từ chối. Công tước lại vào địa vị và thân thế của một người ban ơn, yêu cầu Beethoven biểu diễn. ngạo mạn của công tước đã động chạm đến lòng tự ái của Beethoven. Beethoven đã bước ra khỏi lâu đài của công tước Bất chấp cả trời mưa to, vừa về đến nhà, Beethoven còn hấp dỗ cả tượng bán thân của công tước và viết cho công tứ một bức thư. Ông viết rằng, Thưa công tước ngài được như ngài là nhờ vào sự ngẫu nhiên của xuất thân, tôi được như tôi là nhờ vào chính tôi. Công tước hiện đã có, sau này cũng có, còn Beethoven thì chỉ có một. Một lần khác, Beethoven và Giot đang đi dạo, giữa đường họ gặp một nhóm quý tộc, Giot tỏ ra cung kính với các quý tộc. Điều này làm cho Beethoven rất khó chịu, ông hết lòng khuyên George không cần phải không lưng uống gố như thế, nhưng George không màn đến sự ngăn cản của Beethoven, vẫn cung chính đứng sang một bên đường. Chỉ thấy Beethoven ngang nhiên đi thẳng một mạch, những quý tộc này đã tiến đến và ngã mũ chào hỏi Beethoven trước, sự tự tôn của Beethoven đã giúp ông có được sự tính trọng của những người khác. Xã hội ngày nay là một xã hội dân chủ và bình đẳng. Chúng ta không cần phải mềm gối trước những người giàu sang, địa vị con người thiếu thiếu tự tôn thì sẽ bóp nếu tính cách của mình, thay đổi cách nhìn đúng đắn của mình, sẽ làm những việc trái với lòng mình, họ dễ dàng đánh mất mình, để mặt cho người khác sai khiến. Trước mặt những người quyền thế, họ vân vân dạ dạ, khúng na khúng nấm. Càng tệ hại hơn nữa là biểu hiện tự ti, tự hạ thấp mình như thế chỉ là người khác coi thường hơn mà thôi. Tâm lý nô lệ là một dạng tự giày vò, anh viên trước đó chết chỉ vì một cái hát hơi Có ý kiến cho rằng, bất cứ ai cũng nên có lòng tự tôn, tự tin và tính độc lập, nếu không thì sẽ trở thành nô lệ. Nhưng tự tôn không phải là kinh người, tự tin không phải là tự mãn, độc lập không phải là cô độc. Câu nói này rất đúng, tự tôn là một yêu cầu đối với bình đẳng, nếu cuồng vọng, tự đại thì lại là bất bình đẳng tới người khác. Chúng ta hãy giữ sự tự tôn và cũng tôn trọng người khác, dù bạn là giáo sư đại học hay người nhạc rác, dù bạn giàu có hay nghèo khổ, dù bạn là viên chức hay quan chức. Chúng ta cũng không nên ngạo mạn mà cũng không cần phải tự tin. Có lần, khi Lenin tiến vào điện Kremlin, ông đã bị người lính gác cổng chặn lại, đòi giấy ra vào. Người đi bên cạnh vội vàng nói, đây là đồng chí Lenin. Anh gác cổng nói, bất cứ ai cũng đều phải có giấy ra vào. Lenin nói, cậu ấy nói đúng, tôi đã quên giấy ra vào rồi, thật xin lỗi. Cả Lenin và anh lính gác cổng đều bộc lộ một phẩm chất đáng quý, không vì thân thế của đối phương mà không lưng hoặc xem thường đối phương. Anh lính Gác Cổng Lenin đều đáng để chúng ta học tập. Một người độc lập tự chủ là người loại trừ tâm lý nô lệ, anh ta sẽ tự tôn, tự ái, và tiến đến tự cường tự lập. Trong thương trường đầy cạnh tranh, chỉ có tự cường tự lập mới có thể làm nên đại sự. Sự sống thật đáng quý, nhưng tự do còn quý hơn. Trong tác phẩm Phật sói của giáo sư Weakins, có câu chuyện như sau. Trên thở nguyên fanpage của Argentina, một một dân đã bắt được một con sói hẹt. Nhưng ta không giết chết con sói này, muốn tìm mọi cách để đeo xích sắc cho nó, con sói mất kỳ tự do quý nhất của nó. Thông thường, sau khi bị con người bắt được, con sói sẽ vì sự sống, vì cơ hội thoát thân mà tiếp nhận thức ăn của con người. Khi tiếp nhận những thức ăn này, chúng lại không hề có một biểu hiện biết ơn, ngược lại khi chúng ăn, không ai có thể lại gần chúng, vì chúng sẽ sông đến cắn xé như điên giạc. Con sói mà người chăn gia súc này bắt được, lại gợi cho chúng ta biết một đặc tính khác của loài sói, vì tự do. Chúng có thể từ bỏ tất cả, kể cả mạng sống. Con sói mẹ này không ăn bất cứ một thứ ăn nào mà con người vứt cho nó. Mỗi khi đêm đến, con sói lại ngửi cổ lên trời mà tru, âm thanh này rất thê lương, vi trán. Những người dân ở xung quanh khi nghe tiếng tru này đều bất giác nhỏ lệ. Con sói này tuyệt thực mấy ngày liền, và nó cũng không ngừng tru trong mấy đêm liền. Mỗi khi có người đến gần nó, ánh mắt nó lại đầy vẻ thù hận Dù con sói rất đáng thương, nhưng người mục dân vẫn không thả nó ra, cuối cùng. Người ta đã giết chết con sói đã thị thật 7 ngày này. Trước khi con sói chết, người mục dân rất kinh ngạc khi phát hiện vẻ thù hận trong mắt con sói đã biến mất, thay vào đó là sự cảm ơn. Có lẽ, con sói cảm ơn người mục dân đã cho linh hồn nó được tự do. Từ đó, chúng ta đã biết được loài sói rất tôn thờ và theo đuổi tự do một cách lãnh liệt. Đối với loài sói, tự do cao hơn tất cả, thậm chí còn hơn cả tính mạng. Chúng không bao giờ dùng tự do để đổi lấy một chút hơi tàn. Nếu con sói không hay bị bắt, bị nhốt vào trong lòng, thì nó sẽ không bao giờ giống loài sư tử, hổ báo, có bộ da đẹp đẽ và thân hình cao lớn, chỉ biết làm cuộn tròn, ủ rũ trong lòng sắt, không còn chút khí pháp của chú tể Sơn Lâm. Nó càng không giống loài gấu, chỉ biết dùng sức mạnh, để chấp tay vấy chào người tham quan, để có được chút thức ăn. Hai con mắt sói nhìn xuống, không biết đến người tham quan, không để ý đến cái lòng sắt, thái độ rất bình thản, nó không ra ai không ủ rũ, không cấp tiếng chu để dọa dẫm. Không ngủ mê mệt một cách an Phật, càng không cuối đầu để xin thức ăn của con người. Bàn chân săn chắc và cơ bóp đề sức sống của nó luôn cử động hướng về phía trước. Nó di chuyển rất nhanh trong lòng sắt, đầu chạm vào thanh sắt nhưng vẫn cứ đi tới, không hề ngừng nghỉ. Điều đó làm con người cảm thấy nó lúc nào cũng chuẩn bị phá lòng để xông ra, lúc nào cũng có quyết tâm và tinh thần, chưa quay về rừng thì chưa ngừng nghỉ. Đại học Harvard, vào thời của hiệu trưởng Eliott Khi trường quyết định cho sinh viên không gian tự do phát triển, trường đã từng nhận rất nhiều lời phê bình mạnh mẽ từ các giới của xã hội. Khi trường tuyên bố phải bỏ quy định cưỡng chế đối với việc tham gia lớp thơ ca và việc cầu nguyện, các phụ huynh đều rất hoang mang, sợ rằng con của họ sẽ phát triển theo hướng truyện làng. Nhưng Elios lại không cho là như thế. Theo sự quan sát và nghiên cứu của ông, dưới sự quản lý nghiêm ngặt, sinh viên sẽ không thể nào hình thành nên tính cách tốt, cũng sẽ không có được cơ thể khỏe mạnh. trấn an một số phụ huynh đang lo lắng rằng việc bãi bỏ quản lý có tính cưỡng chế, chỉ là để con của họ phát huy hết tố chất của chúng. Ông và các đồng nghiệp đã cố gắng làm như thế. Eliott chỉ ra rằng, để sinh viên có thể trưởng thành khỏe mạnh, cần phải kích thích yếu tố ưu tú nhất trong nhân tính của chúng, phải tin rằng chúng có thể tự quản lý mình, tin rằng chúng có khả năng tự kiềm chế rất tốt. Đến khi chúng ra trường, chúng không những có một tấm tăng bằng chất lượng, mà còn có một tố chất tốt. Nếu thiếu tự tin và khả năng sáng tạo thì sẽ không thể nào vững vàng trong sự cạnh tranh khốc liệt. Trước đó, sinh viên ở các trường đại học Mỹ bị chế độ quy tắc ràng buộc, mọi lời nói cử chỉ của họ đều bị giám sát chặt chẽ, như thế họ là những đứa trẻ chưa biết tự quản lý mình. Một số trường còn đối xử với họ như những tên trộm nhỏ, thậm chí còn phá những gián điệp học đường để theo dõi họ. Sinh viên bị ép buộc tham gia vào các buổi cầu nguyện và các hoạt động ngày lễ, nếu vấn mặt một buổi nào thì sẽ bị ghi vào trong sổ theo dõi, để đối phó với các lần điểm danh. Họ thường hay nói dối hoặc tìm nhiều lý do để bao biện cho mình. Tóm lại, họ không có được sự tin tưởng của nhà trường, giống như họ không thể kiểm soát được hành vi của mình, không biết điều chỉnh sinh hoạt của mình vậy. Kết quả là dẫn đến việc một khi họ thoát ly khỏi sự kiểm soát và phóng chế, họ sẽ vứt bỏ hết mọi ràng buộc để buông thả hết mình, giống như một con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Sự áp chế trong thời gian dài làm cho họ không còn coi trọng và yêu mến tự do, mà sẽ coi tự do là cơ hội tốt để buông thả. Việc khởi xướng phương pháp giáo dục tự do của Đại học Harvard, trường này đã được Bộ Giáo dục Mỹ công nhận và nhân rộng ra toàn quốc. Ngày nay, trong trường đại học danh tiếng nhất nước Mỹ này, người ta đã bãi bỏ rất nhiều chế độ quy tắc cũ, để cho sinh viên được tự do hoàn toàn, giảng viên thì cố gắng bồi dưỡng cho sinh viên khả năng hành động và suy nghĩ độc lập, tin tưởng rằng sinh viên có thể tự quản lý mình rất tốt. Sự thực đã chứng minh, các sinh viên vì vậy mà có được tính độc lập và càng tuân thủ theo trực tự càng khỏe mạnh hơn. Tuy hiện tại số sinh viên của trường Harvard đã tăng gấp 90 lần, nhưng tỷ lệ phạm tội và bị đuổi khỏi trường lại thấp nhiều hơn so với thời điểm trước khi Elios tiến hành cải cách Tự do là một trong những nguyên tố cơ bản nhất trong sự sống của con người, giống như cây cần có nước và ánh sáng để duy trì sự sống. Nó khi tự do, chúng ta chỉ có thể trở thành người tàn tật. Tính mạng là đáng quý, tình yêu càng đáng quý hơn, nhưng nếu vì tự do, hai người đều có thể từ bỏ. Tự do là một thứ quan trọng hơn cả tính mạng, rất đáng để chúng ta cố gắng hết sức để giành lấy. Tiên mình là một con sói đầu đàn. Trong bầy sói có sự phân biệt đẳng cấp rất hiên ngạc, hai con sói gặp nhau, con khỏe mạnh hơn sẽ dựng đứng đuôi lên một cách kiêu hãnh, hai tay đưa về phía trước, khí thế rất hiên ngang, còn con yếu hơn sẽ kiêm tốn cúi đầu, gập đuôi lại và nép sang một bên, và tất cả mọi con sói trong bầy đều phải quyệt sụp dưới chân của con sói đầu đàn. Sở dĩ con sói đầu đàn có được đặc quyền như vậy, là vì nó vẫn luôn tin, ta là một con sói đầu đàn. Tự tin là một sự nâng đỡ tinh thần, và là một trạng thái tâm lý rất quan trọng của con người. Tự tin là sức mạnh bên trong của hành vi con người, là bảo bối dẫn đến thành công của con người. Tự tin có thể biến kẻ yếu thành kẻ mạnh, kẻ mạnh càng mạnh hơn, chỉ có tự tin, con người mới có thể vững bước trên con đường thành công. Còn người thiếu tự tin thì chắc chắn sẽ loạn trạng, ra vấp. Emerson, tác gia người Mỹ nói rằng, Tự tin là bí quyết đầu tiên của thành công, tự tin là bản chất của chủ nghĩa anh hùng. Thật ra, từ khi sinh ra, chúng ta đã luôn tìm cái tôi tốt nhất, tự tin là một sự việc của cuộc đời là một quá trình của một người yêu bản thân mình và không ngừng hoàn thiện. Mỗi người chúng ta đều là kỳ tích vĩ đại nhất của thế giới tự nhiên, Ockman Dino đã nói như thế, và thật, mỗi mùa người đều là độc nhất của thế giới. Từ khi bạn xuất hiện trên thế giới này, Thượng Đế đã ban cho bạn một sức mạnh vô cùng. Trong quyển, Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới, Ockman Dino đã nói rằng, tôi là độc nhất của tạo hóa, là sản vật cuối cùng của sự tiến hóa hàng ngàn vạn năm. Đầu óc và cơ thể tôi, vượt hẳn các vật trí giả và đế vương của dĩ vãn. Vị sách này của óc Mandino, rất nhiều thương nhân, đặc biệt là những người kinh doanh trong lĩnh vực bán hàng xem là cẩm ngang. Sau đây, chúng ta hãy chăm chú đọc to những ngôn từ tuyệt diệu, để thể nghiệm cảm giác tâm linh được khích lệ. Tôi là kỳ tích vĩ đại nhất của thiên nhiên, từ khi Thượng Đế sáng tạo ra vạn vật, không có một người nào giống tôi, trí óc, tâm linh, mắt, tai, hai tay, đầu tóc. Môi của tôi đều khác với mọi người. Người có lời nói, cử chỉ hoàn toàn giống tôi, trước đã không có, hiện tại không có, sau này cũng sẽ không có. Tuy bốn biển đều là anh em, nhưng người người đều khác nhau. Tôi là tạo hóa độc nhất. Tôi là kỳ tích vĩ đại nhất của thiên nhiên. Tôi không thể dễ dàng thỏa mãn giống như động vật. Ngọn lửa cháy mãi đời đời trong tim tôi, kết lệ tôi vượt qua chính mình. Tôi phải làm cho ngọn lửa đó bùng cháy mạnh hơn, tuyên bố với thế giới sự xuất sắc của tôi. Không có ai có thể bắt trước ngát chữ của tôi, thương hiệu của tôi, thành quả của tôi, khả năng bán hàng của tôi. Từ nay về sau, tôi sẽ phát triển hết bức cá tính của mình, vì đây là nguồn vốn lớn mà tôi đã có được để thành công. Tôi là kỳ tích vĩ đại nhất của thiên nhiên. Tôi không còn bỏ công bất chước người khác, mà phải bộc lộ cá tính của mình. Tôi không những phải tiên dương nó, mà tôi còn phải chào bán nó. Tôi phải học cách là nổi bật, hét khác biệt giữa tôi và mọi người, bỏ đi những nét tương đồng với người khác và phải vận dụng nguyên tắc này vào trong hàng hóa. Người bán hàng và hàng hóa đều có riêng một ngọn cờ, tôi rất tự hào về điều đó, tôi là kỳ tích vĩ đại nhất của thiên nhiên. Cái gì hiếm thì sẽ quý, tôi hành động độc lập, chính vì vậy mà tôi có giá trị rất cao, tôi là sản phẩm cuối cùng của hàng ngàn vạn năm tiếng hóa, đầu óc và thân thể tôi đều hơn hẳn bậc đế vương và hiện truyết ngày xưa. Nhưng tài nghệ của tôi... Ốc của tôi, tâm linh của tôi, thân thể của tôi, nếu không biết sử dụng thì chúng sẽ thui trọt theo thời gian và trở nên chậm chạp, hủ hóa, thậm chí là chết đi. Tiềm lực của tôi là vô cùng vô tận. Tôi chỉ cần sử dụng một chút trí tuệ và sức lực của mình là đã vượt qua bất cứ một thành tựu nào trong quá khứ. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ khai thác tiềm lực của mình. Tôi không còn đắc trí với những thành tựu của ngày hôm qua, không còn tự tân bóp những thành tích nhỏ nhạt. Tôi có thể làm tốt hơn những gì tôi đã làm. Tôi sinh ra đời không phải là kỳ thích cuối cùng, vì vậy, tại sao tôi không tạo thêm kỳ tích chứ? Tôi là kỳ tích vĩ đại nhất của thiên nhiên, tôi không tùy ý đến thế giới này, tôi sinh ra là để làm núi cao chứ không phải làm râu cải. Từ nay về sau, tôi phải dốc hết sức để trở thành đỉnh cao nhất của những đỉnh núi, sẽ phát huy tiềm năng của mình đến giới hạn lớn nhất. Tôi phải tập trung ý chí đương đầu với những thích thức trước mắt, hành động của tôi sẽ làm cho tôi quên đi mọi thứ khác, không để chơi chuyện nhà làm bận tâm. Đã ở trong thương trường thì không được lưu luyến gia đình, nếu không, tư tưởng tôi sẽ hỗn loạn. Khi tôi ở cùng gia đình, thì tôi phải gạt bỏ công việc ở bên ngoài cửa, nếu không, gia đình tôi sẽ cảm thấy lạnh nhạt. Tôi có hai mắt để quan sát, tôi có đầu óc để suy nghĩ, hiện tại, tôi đã hiểu được bí mật lớn lao của cuộc đời, tôi phát hiện ra mọi chuyện, sự chán nản, đau thương đều là thần cơ hội cải trang. Tôi sẽ không để vẻ bề ngoài của mình che mắt mình, tôi đã mở to tay mắt. Nhìn thấu sự nguy trang của chúng Tôi là kỳ tích vĩ đại nhất của thiên nhiên Kim muôn, thú rừng, hoa cỏ Cây cối, sông ngòi, kênh rạch Đều không có nguồn gốc giống như tôi Tôi được thai nghiến trong tình yêu Đều sinh ra để gánh bác sứ mật Trước đây, tôi đã xem thường chuyện này Từ nay về sau, nó sẽ nặng thành tính cách của tôi Dẫn dắt cuộc đời tôi Tôi là kỳ tích vĩ đại nhất của thiên nhiên Thiên nhiên không hề biết thất bại Cuối cùng, thiên nhiên sẽ xuất hiện Với phong thái của kẻ chiến thắng Tôi cũng phải như thế, vì khi thành công đến, tôi sẽ có vinh hạnh tiếp đón nó một lần nữa. Tôi sẽ thành công, tôi sẽ trở thành người bán hàng vĩ đại nhất, vì tôi là độc nhất vô nhị, tôi là kỳ tích vĩ đại nhất của thiên nhiên. Đúng vậy, mỗi người chúng ta đến thế giới này không dễ chút nào và cũng thần kỳ biết bao, chỉ riêng việc này đã là một thắng lợi. Vì vậy, mỗi người chúng ta đều nên trân trọng phần thưởng lớn lao này, hãy dũng cảm đương đầu với cuộc sống và mọi thứ trong công việc. Hãy hòa mình vào trào lưu phát triển của nhân loại, và mở ra khoảng trời của riêng mình và sự tự tin và bền vĩ. Chỉ cần bạn muốn, bạn sẽ trở thành một con sói từ nhiều người ngưỡng mộ nhất. Tự tin mới bắt được dê. Sói vốn không tin rằng dê sẽ tự chạy đến với mình, chúng biết mọi thức ăn đều phải săn bắt vất vả mới có được. Cuộc sinh tồn tàn khốc đã rèn luyện cho loài sói ý chí và kỹ năng sống. Sói luôn tin vào bản thân, tin vào sự nỗ lực và tính cẩn thận của mình. Nhờ vào sự tự tin siêu phàm, loài sói luôn bắt được con dê mà chúng muốn bắt, tự tin cũng là đại diện cho trạng thái tinh thần trong sự nghiệp, diệt huy trong công việc, và nhận thức, chính xác về năng lực của bản thân. Có sự tự tin, chúng ta sẽ luôn nhiệt tình, hăng hái, dũng cảm tiến lên phía trước trong bất cứ việc gì, và cũng giống như sói, bắt được dê, chúng ta sẽ giành được thành công trong cuộc đời. Đương nhiên, đôi lúc chúng ta cũng gặp phải những thất bại và trắc trở, nhưng những điều này vẫn không đáng sợ. Mỗi một lần bạn trải qua một khó khăn là một lần bạn học thêm được một điều hay, càng tích lũy thêm được nhiều dũng khí và sức mạnh. Vì vậy, khi đối học với bất kỳ khó khăn hoặc bế tắc nào, điều đầu tiên là bạn phải tự tin vào bản thân. Thế bệnh chứng nói cho chúng ta biết rằng, không phải vì có một số việc khó làm được nên chúng ta mới mất đi tự tin, mà là vì chúng ta mất đi tự tin nên có một số việc trở nên khó làm được. Ngày 20 tháng 5 năm 2001, Josh Herbert Một nhân viên tiếp thị đã thành công trong việc bán chiếc rìu cho Tổng thống Bush. Ngay khi nhận được tin này, hội Brookings liền trao tặng anh chiếc giày vàng trên có phát chữ, người bán hàng vĩ đại nhất. Kể từ khi một hội viên của hội này bán được cái máy ghi âm siêu nhỏ cho Tổng thống Nixon vào năm 1975, đây là hội viên thứ hai nhận được giải thưởng này. Hội Brookings, nổi tiếng trên thế giới về việc tạo ra những người bán hàng xuất sắc nhất. Hội này có một truyền thống, là trong mỗi kỳ học viên tốt nghiệp. Họ sẽ đưa ra một đề tài thực tập để học viên phát huy hết mức năng lực của mình. Hồi Clinton đương nhiệm, đề thi là hãy bán một cái quần lót cho Tổng thống. Trong suốt 8 năm, vô số học viên đã nghĩ nát ốc, nhưng vẫn không ai làm được điều này. Sau khi Clinton kết thúc nhiệm kỳ, họ lại đổi đề tài thành Hãy bán một cái rìu cho Tổng thống Bush. Vì lại thất bại của 8 năm trước, rất nhiều học viên đã từ bỏ phần thưởng chiếc giày vàng. Thậm chí một số học viên còn cho rằng Kết quả của đề tài thực tập này cũng sẽ không khác gì so với thời Clinton đương nhiệm. Vì tổng thống đương nhiệm không thiếu thứ gì, mà dù có thiếu thì cũng không cần ông ấy đích thân mua. Vậy mà, George Herbert đã làm được và không hề tốn chút công sức nào. Khi được nhà báo phỏng vấn, anh trả lời: "Tôi cho rằng việc bán chiếc rượu cho tổng thống Bush hoàn toàn có thể làm được. Thị trang trại của tổng thống Bush ở bang Texas trồng rất nhiều cây. Thế là, tôi đã viết cho mấy một bức thư rằng Có một lần, tôi được vinh hạnh tham quan trang trại của ngài, và thấy có rất nhiều cây to, một số cây đã chết khô, gốc cây đã mụt. Tôi nghĩ chắc ngài sẽ cần một cây rều nhỏ, nhưng với thể chất của ngài hiện tại, loại rều nhỏ là quá nhẹ, vì vậy, ngài vẫn cần một cái rều lớn, không quá bén. Hiện giờ ở chỗ tôi cũng có bán loại rều như vậy, rất thích hợp để chặt những cây khô, nếu ngài quan tâm, xin hãy hồi âm theo hộp thư. Cuối cùng, Tổng thống đã gửi cho tôi 15 đô la. Khi biểu dương thành tích của shop Herbert, Hội Brookings nói rằng giải thưởng chiếc giày vàng đã vô chủ 26 năm nay. Trong 26 năm, Hội Brookings đã đào tạo hàng chục ngàn nhân viên tiếp thị, sản sinh ra hàng trăm triệu phú. Nhưng sở dĩ chúng tôi không trao chiếc giày vàng cho họ và vì chúng tôi muốn tìm ra một người thực sự xứng đáng. Một người không bao giờ từ bỏ một mục tiêu nào đó mà ai cũng ngán ngại, không mất đi tự tin vì một việc khó khăn nào đó. Kẻ thù lớn nhất của con người là chính mình Khi gặp phải bế tắc trong công việc, nhiều người thường thiếu đi tự tin. Biểu hiện của thiếu tự tin bao gồm tự nhủ rằng mình không làm được, nghi ngờ mình không thể đạt được thành công, bất lẽ với tình trạng hiện tại của mình, sợ bị thất bại, cảm thấy mình không có mục tiêu và cảm giác an toàn. Tất cả những điều này đều sẽ ảnh hưởng đến hành động của bạn, làm bạn thiếu sức mạnh cần thiết, tự tin có liên quan mật thiết với tính cách sống tích cực. Nếu có lòng tin vững vàng, thì dù là người bình thường, bạn cũng có thể làm nên sự nghiệp đáng kinh ngạc. Nếu tự tin thì sẽ không làm nên được chuyện gì. Thành công của một người không bao giờ vượt qua mất độ tự tin mà anh ta có thể đạt được. Khi Harry Ford sở thích xe hơi và tiến hành trị thử Edith Royce, ai cũng cười nhạo ông, cho rằng xe hơi là một thứ đắng đỏ, không hữu dụng. ai lại bỏ tiền túi ra để mua cái hộp sắc biết đi đó chứ. Nhưng Ford vẫn không nhục chí, và ông dự đoán lại tự tin rằng, trong tương lai gần, cho hơi sẽ chạy khắp toàn cầu, sau này dự đoán của Ford đã thành sự thật. Sau đó, Henry Ford lại gặp khó khăn khi thiết chế động cơ V8. Ford muốn chế tạo ra một động cơ gồm có 8 xy lanh. Khi Ford nói ra ý tưởng này tới các nhân viên kỹ thuật, họ đều đồng lạc phản đối Họ cho rằng, trên lý thuyết, để chế tạo ra động cơ có 8 xy lanh là phân tưởng. Nhưng Ford vẫn tin là có thể, ông yêu cầu và mọi giá, dù mất bao nhiêu thời gian và tiền bạc. Cũng phải thiết kế thành công loại động cơ này, giúp sự kiên trì của Thor. sau hơn một năm, và có rất nhiều đợt nghiên cứu, thiết nghiệp. Cuối cùng các kỹ sư đã tạo ra được sự đột phá, hoàn thành để chế tạo ra động cơ V8. Thành công của Thor đã chứng minh được sức mạnh của lòng tin. cho so với tiền bạc, quyền lực, tốt hơn, thì lòng tự tin còn quan trọng hơn nhiều. Thì tự tin là một tài sản tủng chắc nhất và có giá trị nhất. Dê sẽ không tự động đến hạn này Chỉ có tự tin mới có giúp bạn giảm được tất cả. Hãy subscribe năm kênh truoc web.coshopnoi.com.vn để săn các chương trình vào xung thành với mã 8123. Và chạy về bỏ ra một lượt. Tôi thấy